các bạn đang nghe tại đọc truyện audio net không bao giờ đàn em dưới chứng tín ma nam đi hoặc ngồi ở quán một mình hoặc đôi ba người mà luôn từ năm bảy người trở lên sẵn sàng ơn cứu lẫn nhau còn đại ca thầy lập tức triệu tập binh tướng lên kế hoạch tập kích ba thế mới về đầu quân cho đại ca thầy chưa bao lâu chưa lập được chiến công hiển hách nào h à n g hái để thằng bắc kỳ chạy cho tôi tuy là một trong tứ đại cao thủ nhưng ba thế trắng trẻo đẹp trai, từng đường hè ba hội đoàn kim trung đặt biệt danh là bạch diện thư sinh nên đại ca thay ngần ngại thằng nồng đó g h ê lắm bọn nồng di cư toàn đi lính nhảy dù và thiết s á p thôi được thằng lâm phải theo sát hỗ trợ cho thế giờ gờ được xác định là khoảng 9 giờ sáng giờ băng tí ma nam thường tụ tập ăn điểm tâm tại các tiệm quán phía chân đại thế giới. vậy làm vào một buổi sáng đẹp trời nọ, trên một trăm giang hồ hảo hán, dần dần rộ rộ kéo đến khu vực đồng khánh nay là trần hưng đạo bê nguyễn hoàng nay là trần phú nguyễn tri phương đạo quân do đích thân đại ca thầy dẫn đầu có đủ mặt anh hào đó là huỳnh tỵ hoàng cái lâm thế hải súng lâm trương khùng việt pa ke của gia đ ì n h minh casino hai xe hơi du lịch và mấy chục xe gắn máy chở đôi phóng như bay bất ngờ đồng loạt thắng lại trước khu đại thế giới. Các thanh niên trên xe nhào xuống, ai nấy kẻ rút dao kiếm, người móc côn, lưỡi lê ảo vào các tiệm quán bên đường. h ứ a nhà các thanh niên đang ngồi uống cà phê hay ăn h ồ tiếu mà đâm chém tới tấp. Bất kể đó có phải là đám lâu la của tín mã nạp hay không. Sau một thoáng ngỡ ngàng, nhóm thanh niên này lập tức chấn tĩnh lại. hò hét lấy khí thế chạy vào quán cũng lấy đao kiếm côn nhị khúc cất g i ấ u sẵn múa may đánh trà không chút sợ hãi bà con bán quán muốn quen biết đám đại thế giới lại cũng gốc người hoa nên ủng hộ bổ nhà vỗ tay và la lối chợ oai vang dội cả mấy con đường cuộc chiến chỉ mới bắt đầu coi mới đã căng thẳng khó phân thắng bại trong lúc hai bên kịch liệt g i a p chiến ba thế đ ã mắt tìm b ắ c kỳ c h ả y k ì a rồi đối thủ của hắn đang cầm một thanh mã bung lang l o á n g chỉ huy một nhóm năm tên tả sung hữu đột ba thế cầm đao sộc thẳng tới trước mặt bắc kỳ chạy quát lớn mày ngon đấu tay đôi với ta bắc kỳ chạy không thèm trả lời chỉ hú một tiếng múa thanh mã sông lại đón đường đao của ba thế qua lại được vài hiệp đám giang hồ do lâm dẫn đầu ủa tới khiến bắc kỳ chạy không dám ngưng chiến nữa bỏ chạy đ a n g hăng ba thế dượt đối thủ bén gót hình như đã có chủ ý b ắ c kỳ chạy chạy táp và i ạ p hào huy nay là dạp nhân dân nằm trên đường trần phú gần góc đường trần h ư n g đ ạ n đời nào để con mồi thoát thân ba thế lao theo ai ngờ hắn lọt vào dạp hát thì nghe đánh dầm phía sau hai tên đàn em b ắ c kỳ chạy phục sẵn ngay tại phía trong cửa dạp hát để kéo cửa sắt khiến cả bọn lâu lao của ba thế r ớ t lại phía ngoài cửa thấy đối thủ xa bẫy bắc kỳ chạy b ô n g thanh mã tấu cười gan phe này nị chết n h â n con hai tay đàn em của gã người nồng cũng kẻ rút côn n h ị khúc đứa cầm kiếm lâm lâm sấn tới bà thế hốt hoảng lượng định tình thế áp sát lưng và tường làm điểm tựa xuống tấn cầm ngang dao thủ thế chân không ngừng di chuyển dần lại phía cửa sắt phía ngoài lâm đã đuổi tới dạp hà huê nhưng cánh cửa sắt đã khép lại. hắn chỉ thấy phía bên trong ba thế một chống ba, tính mạng mong manh như ngàn cân treo sợi tóc. Lâm nhanh trí lấy đầu nhọn con dao phở mà hắn dùng làm vũ khí lách vào dưới khe hở chốt cửa khẽ nâng lên. tách một tiếng chốt đã nâng lên. Lâm vừa đưa tay trái kéo cửa sắt mở ra thì nghe sau gáy lạnh buốt một nhát kiếm đã chém trúng sau đầu hắn. lại nghe tiếng quát phía sau. mỗi quân dao phở vẫn cuộn dính kẹt ở cửa khiến tay phải của Lâm không tài nào quay dao lại đỡ. Hắn đành liều mình buông tay trái đang v ị n cửa lên che ót. Lưỡi kiếm bé ngót lần này tiện đứt lìa ngón tay cái của Lâm và Lâm mang biệt danh Lâm chín ngón kể từ khi đó. Bên trong giàp Hà Huế bà Thế không bỏ lỡ cơ hội nhanh chóng thoát ra ngoài vừa kịp lúc đám giang hồ Sài Gòn hàng chục người xông tới tiếp cứu. khiến nhóm chợ lớn phải tháo lui, tàu tán và các hang cùng ngõ hẻm và các nhà quán quen thuộc.